Chương trọng điểm phí độn xảo vụ chi thuật mệ tờ rủ mì trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía tiểu dù ai nhẹ nhàng v ừ a phun một đoàn xương mù màu trắng đưa nàng cùng mặt nạ nam thân thể cùng nhau bao trùm a mặt nạ nam không nghĩ tới mệ tờ rủ mì còn có một chiêu này thân thể hắn nhất thời bị hòa tan đi hơn phân nửa coi như hắn đúng lúc đối với mình thi triển thần uy nhưng một cánh tay cùng một chân nhưng là bị trong nháy mắt hòa tan đi mạnh như sở s ã nũ đều có thể b ư ớ c hơi lên rơi phí độn xảo vụ chi thuật chỉ bằng vào mặt nạ nam thị ti phàm thai như thế nào khả năng ngăn cản được da s ẻ n găng những thứ này sương mù màu trắng cư nhiên không có thương tổn đến mệ t ờ rù mỹ chút nào nhìn ra được mệ t ờ rù mỹ đối với phí độn tính chất biến hóa nắm giữ được hết sức xuất sắc so với năm đó cùng dịch thần lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cường đại rồi rất nhiều một k í c h phí độn đem mặt nạ nam nửa người phế bỏ sau đó m ẹ tờ dù m ỉ xoay người một viên giả s ẻ n gẳng t r i ể n áp đi qua chỉ tiếc giả s ẻ n gẳng chỉ là xuyên thấu mặt nạ nam thân thể không có làm pháp làm bị thương hắn thực sự là phiền thái mãn dễ kỷ ủ nhãn thuật m ẹ tờ dù mỹ lạnh rên một tiếng giả sử không phải cái này nhãn thuật nàng có năm chắc đem trước mặt mặt nạ nam giết cái một lần lại một lần ba mươi thủy độn vô hạn giao kỳ sạn một tay đặt tại hắn c h ế tạo ra trên hồ nước hơn một nghìn cái cá mập hình thủy đạn một hơi thở nhằm phía m ẹ tờ dù mì cùng nhau thi triển thủy độn giết hắn đi mì giục trải qua trị liệu sau đó ở mặt nạ nam dưới sự thao túng mạnh mẽ đứng dậy lần nữa tiến hành vi thú hóa một con khổng lồ xạ bi ị rổ bụ xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở giữa đi trước đi dịch thần nhìn tức giận khó dằn m ẹ tờ dù mì hắn biết hôm nay lại kỷ chủ quân xuống phía dưới nhưng là rất bất lợi hai người là cương đại nhưng m ẹ tờ rủ mỹ luôn không khả năng đem hết thẻ vụ nhẫn giết sạch đi như vậy còn không phải để mặt nạ nam vừa lòng như ý hôm nay đi tội danh của ta nhưng là bị tên hôn đản này cho t o a thật ái càng sâu hận đến càng sâu nàng đối với làng xương mù đích thật là trả giá rất nhiều nhưng cũng là bởi vì như thế thời khắc mấu chốt đệ tứ mỹ g ụ c câu nói đầu tiên để nhiều như vậy vụ nhẫn phản chiến tương hướng điều này làm cho nàng hết sức tức giận cũng có một loại tâm lệnh như vậy ngươi làm xong cùng vụ nhẫn cơ đao tương hướng chuẩn bị sao dịch thần nhìn đại đa số vụ nhẫn đều đã bắt đầu kết ấn phối hợp thủy quốc hoàn cảnh cùng kỵ s ả m chế tạo ra hồ nước một ngày thi triển ra nói cái này thủy độn uy lực sẽ lớn đến cái tình trạng gì khó có thể tưởng tượng m ẹ tợ dù mỹ thần sắc căng thẳng tuy là nàng đối với vụ nhẫn không phải tin tưởng nàng cảm giác được phẫn nộ nhưng là biết đây hết thể đều là mặt nạ nam d ở trò quỷ nếu như ngươi lúc này cùng vụ nhẫn tử chiến lời có thể ra một hơi thở nhưng là vì vậy bồi thượng ngươi những năm này nỗ lực cùng t â m huyết càng biết để hắn được như ý đừng quên vụ ẩn m ị dục đối với hắn mà nói cũng chỉ là con rối mà thôi dịch thân một tay bắt được mệ tờ rủ mỹ nhảy lên p h ở d ễ đ ồ n khoang điều khiển thủy đ ộ n thủy long đạn thuật kể cả mấy trăm cái vụ nhẫn trả cờ ra hội tụ ở vụ ẩn thượng nhẫn trên người thi triển ra ra khỏi một cái to lớn thủy long không chỉ như vậy k ỳ sản cũng sắp cũng trong lúc đó đem chính mình xem thành vị thu cấp bậc trả cờ dạ cùng nhau buộc phát ra phối hợp thủy đ ộ n thi triển có k ỳ sản gia nhập liên minh cái này thủy đ ộ n uy lực mạnh có thể nói kinh tiên động địa so với phở dễ đồn còn lớn hơn dịch thần nhìn đều kinh ngạc nay thủy long khoa n ở dê cờ a c hờ đại bị bắt đầu hơn mười thước cao phở dễ đồn còn lớn hơn rất nhiều rất nhiều bị như vậy mật độ cường đại thủy đ ộ n trả cờ dạ thi triển thủy đ ộ n đánh chúng có thể không phải một chuyện tốt thần uy càng thêm để dịch thần kiên kỵ là một bên mặt nạ nam tìm đúng cơ hội thi triển xuất thần uy vĩ thú ngọc lần nữa vĩ thú hóa đệ tứ mỹ r ụ c cũng thả ra vĩ thú ngọc nhiều như vậy công kích một ngày đánh chúng coi như là phở dễ độ lực phòng ngự cũng cực kỳ phiền phức đem trả cờ giả cho ta mượn dịch thần lời nói còn chưa nói hết mễ tở h rủ mị một tay liền theo ở tại dịch thần trên vai hổ ca cấp bậc t r ả cờ dạ r ố t vào dịch thần trong cơ thể lưu tinh hệ thống giữa không chúng phở dễ đổm trên người nổi lên khí phách bắn ra bốn phía lưu tinh hệ thống trước mắt đài điều khiển hiện lên ra khỏi mấy trăm cái quan điểm đi qua tinh thần đi không chế một chút từ khóa được cần công kích mục tiêu ngươi sẽ không tính toán nhất chiêu đem bọn họ giết tất cả đi mẹ tờ rủ mị dù sao cũng là vụ nhẫn dù cho bị không phải tín nhiệm dù cho bị dồn bỏ nhưng nàng cũng không muốn vụ nhẫn cứ như vậy bị giết chết yên tâm ta sẽ chú ý cho kỹ uy lực thương m à không chết cũng có thể đi phờ dễ đổn thân thể nhất chuyển lưu tinh hệ thống trên người pháo môn toàn bộ mở ra hết thể phi đạn kèm theo từng đạo chùn k i a sáng một hơi thở phát x ạ ra ngoài âm âm từng đạo chùn k i a sáng quán xuyên thủy long từng đạo phi đạn vỡ nát thủy long thủy đ ộ n thủy trận bích hết thể vụ nhẫn liên hợp cùng nhau thi triển thủy trận bích cao năng lượng kiềm chế hỏa t u y ê n pháo minh hà đối với hạm phi đạn pháo điện tử pháo cùng nhau dồn dập oanh tạc ở thủy trận bích bên trên đặc biệt kỷ s ả m cùng x ã bị ỉ rồ bù trô ở vị trí đặc biệt bị dịch thần trọng điểm chiêu cố âm ầm to lớn bạo tạc kèm theo ánh sáng chói mắt bó buộc phóng lên cao đem phía dưới vụ nhẫn toàn bộ bao trùm ở phạm vi công kích ở giữa bọn họ sẽ không đều chết hết đi m ẹ tờ rủ m ì nhìn phía dưới tình trạng không khỏi vì cái kia tháng một năm chín không chút vụ nhẫn bóp một cái mồ hôi lạnh yên tâm đi tất cả của ta bộ phận vũ khí uy lực lớn nhỏ đều là quyết định bởi với trả cờ dạ cùng tinh thần trình độ cường đại ta vừa rồi đã đặc biệt đem lưu tinh hệ thống cùng p h ở dễ đổm vũ khí uy lực yếu bớt trọng thương là biết chết là không chết được đương nhiên cá biệt thẳng xuôi xẻo trực tiếp bị quét chúng nói ta là không dám bọc dịch thần tuyệt không chịu trách nhiệm nói rằng ai mệ tờ dù mỹ thở dài một cái chứng kiến vừa rồi không phải tín nhiệm chính mình dùn bỏ chính mình vụ nhẫn đụng phải như vậy công kích nàng không có nửa điểm vui sướng cũng không có nửa điểm hết giận hiện tại cuối cùng là để cái kia mặt nạ nam được như ý không nghĩ tới tâm cơ của hắn thâm trầm như vậy chuẩn bị nhiều như vậy trọng thủ đoạn đi đối phó ta ngươi phản nhẫn danh tiếng mặc dù là bị tọa thật nhưng là cũng không phải không thể sửa đổi lưu tinh hệ thống phóng ra một lớp công kích liền biến mất không thấy thứ này quá tiêu hao t r ả cờ giả cùng tinh thần Giết mẹ ặ t nạ nam đúng không? m tờ dù m ì nói ra nói bằng chưa nói tên kia thực lực không phải quá mạnh nhưng hắn nhãn thuật tuyệt đối là bảo mệnh năng lực mạnh nhất nhãn thuật hơn nữa hắn sẽ ý dạ nát miễn là tùy tiện sẽ tìm tới một viên xạ gì gẳng muốn giết chết hắn thật sự là quá khó khăn loại hình này đối thủ là phiền thoái nhất thực lực không quá mạnh mẽ nhưng hầu như giết không chết cầu thả cầu vợt tốt